Tập 6 Phong hồn phất vượng Sáng thức dậy, mà lòng nôn nao đến lạ thường Cứ thắc mắc về mảnh giấy trong chui kiếm đêm qua Tôi không ăn sáng, tức tốc chạy qua nhà thằng Toàn xem nó có hiểu được ẩn yến bên trong đó hay không Toàn ơi, Toàn ờ, vậy mày, mới mới sáng sớm làm gì tới nhà tao vậy? Ờ, có chuyện gấp ờ, Từ từ, để tao kiếm cái chùa khóa cọng đã. Nhìn lên Ừ, có chuyện gì từ từ nói Làm gì hất hả gì Nè, mình nhìn đi ừ, đây là cái gì Hôm qua tao đánh rơi thanh đoạn kiếm xuống đất á Cái mảnh giấy này nằm sâu trong cái chui kiếm Vô tình rớt ra đó Ờ, ngũ hành tương trợ Khai âm thính hả Nè, mày có hiểu gì không Mày lên kiểm tra xem trong cái chui kiếm của mày á Có không Toàn Ờ, được rồi, để tôi lên xem thử Tao nghĩ chắc thầy Tâm bỏ vô trong á Có ẩn ý gì đó rồi Ừ, tao cũng nghĩ vậy Chỉ sẵn thay đồ đi Qua nhà thằng Tài với con Yến coi sao Ở được rồi, đợi tao chút Lên kiểm tra xong á, thay đồ qua luôn Tôi đứng dưới nhà đợi thằng Toàn lên kiểm tra Rồi qua nhà hai đứa kia luôn Kỳ lạ thật Sao lại có mảnh giấy này chứ Dạ, yeah, sao rồi mày Ờ, tao cũng có Nội dung y như mày vậy Tôi cầm mảnh giấy của nó lên đọc Nội dung y chang của tôi Nếu đúng như dự đoán Thì chắc hai đứa kia cũng phải có rồi Ờ, được rồi, bây giờ qua nhà hai đứa kia kiểm tra con sao Ờ, tao cũng đang thắc mắc đây Tôi với nó qua nhà thằng Tài Cho gọi điện thoại cho con Yến qua luôn Ờ, cái vậy Thằng Tài trợ mắt nhịn Khi thấy hai mảnh giấy mà tôi với thằng Toàn đem ra Nè, mày lên coi thử mày có không như Tài Tao nghĩ chắc chắn cả bốn đứa đều có đó Ờ, được rồi Mày gọi con Yến qua đi Để tôi lên kiểm tra con sao Con Yến 5 phút sau Cũng cầm mảnh giấy lật đật chạy qua Ê tao cũng có nè Nội dung giống y như tụi bay luôn Kỳ lạ thiệt Ủa, Thằng Tài đâu rồi ờ, Tao đây nè Tụi bay nhìn đi Y chang Ừ kỳ lạ thiệt Tại sao cả 4 đứa mình đều có 4 tờ giấy Với nội dung giống hệt nhau như vậy Nè mày có suy nghĩ được gì không Toàn Tao nghĩ chắc mảnh giấy này Là do thầy Tâm cố ý bỏ vô Nhưng mà ở nghĩ đằng sau thì Vẫn chưa rõ được Ờ... Ngũ hành tương trợ Khai âm thính Ngũ hành tương trợ Ơ... đúng rồi Hả? Mày phát hiện ra được gì rồi? Nè Khai âm nhãn Khai âm thính Đó Khai âm thính tức là tụi mình Sẽ nghe được những cái gì mà giông hồn hay là ngạ quỷ nói Mà không cần phải mượn xác nhập hồn nữa đó Ờ... Cũng có lý Nhưng mà ngũ hành tương trợ là sao chứ? Nè Tao nghĩ cái ý này á Thì tao muốn nói là Sau khi mà mình tìm được cái người thứ năm Mang mệnh thổ Sẽ tạo cho một cái dòng ngũ hành khép kính Từ đó mà khả năng nghe được giọng nói của dòng hồn với ngạ quỷ Được khai phá ra à, Được rồi Tụi mình tới nhà cho thảo đi Bây giờ luôn hả Ừ tao muốn đến nhà nhỏ đây làm một việc Ừ được rồi Đi tới đó đi rồi tính Bọn tôi tức tốc chạy đến nhà nhỏ thảo Nếu như theo lời thầy tâm là đúng Thì phải có một phép thử nào đó Để mà chứng thực Ủa, sao mọi người tới tới giờ này vậy? Nhỏ có vẻ ngạc nhiên Khi thấy sự xuất hiện của bọn tôi Ở trước nhà nhỏ chờ sáng sớm À, mình vô nhà đã Rồi nói chuyện nghe thảo Có ai đang nhà không À, cô hai giờ đi chợ rồi Mọi người vô đi Giờ nghe bọn tôi kể lại Việc bắt gặp mảnh giấy kỳ lạ đó Nhỏ cũng há hốc mộm kinh ngạc Nhưng có lẽ chưa hiểu lắm À, mọi người muốn thảo Ừ, đúng rồi Nếu mà thật sự như vậy Thì tụi mình sẽ có thêm một khả năng rất là đặc biệt Giúp ích cho sau này rất là nhiều Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây? Nè, mày tính làm gì đó Toàn? À, đơn giản thôi Mọi người đưa hết tay phải của mình ra đây Xếp thành một cái vòng tròn khép kính đi Bọn tôi đưa hết tay phải có biểu tượng âm dương ra Xếp thành một vòng tròn khép kính trước mặt Khi cả năm bàn tay bắt đầu chạm vào nhau Thì bỗng dưng Tôi cảm giác được một luồng năng lượng nào đó Truyền từ lòng bàn tay lên đầu Một cảm giác nhói lên ở chỗ biểu tượng âm dương Lỗ tai bỗng dưng lùng bụng Trong một phút Rồi trở lại như bình thường Ê, tụi bây có cảm nhận được cái gì không? À, có Sao mà lỗ tai tao á, Nó bất chợt lùng bụng như bị ù đi vậy? Rồi trở lại bình thường liền à? à tao cũng cảm giác như vậy á quái lạ thật Nè, Thảo có cảm nhận được gì không? Có, tao thấy nhói lòng bàn tay Trời lỗ tai cũng bị ù đi trong vài giây á Khó chịu lắm Có khả năng là chúng ta đã được hai em tính rồi Nhưng mà chắc chắn á Thì phải có một phép thử mới được Ờ, ý mày là tìm chỗ nào có ma quỷ Để mà xem bọn nó nói cái gì hả Ờ đúng rồi Nhưng mà vấn đề là Tìm ở đâu đây chứ à, Huy ơi, Huy nhớ chỗ cây cầu ngày hôm qua không à, Đúng rồi, Thảo nhắc tao mới nhớ á Hôm qua tao với Thảo đi chùa về Có ghé ghé ngang qua cái cây cầu mà Mới gánh thành gần chỗ nhà mình á Vừa tới chân cầu thì thấy giấc dưỡng vô số Những cái giông hồ trên thành cầu Cái chỗ đó có lẽ thích hợp để tụi mình lên kiểm chứng đó à, Như vậy liệu có Nguy hiểm quá không mày Ờ không đâu Yến Mày cứ đi qua như bình thường thôi Như không thấy bọn họ vậy Hôm qua tuy tao không có khai âm nhãn Nhưng mà vẫn cảm nhận được đó chỉ là những trong hồn bình thường thôi Chưa phải là ngạ quỷ đâu à, Thảo Thảo muốn đi không? À, muốn chứ. Tao không sợ hả? À, có một chút chút. Nhưng mà hôm qua nói chuyện với Huy xong á, tớ Dương thảo cảm thấy hứng thú với việc này lắm. Được rồi. Trong năm người ở đây á thì có lẽ căn mạng của Thảo vẫn còn khá yếu. Chiều hôm nay khi mà học xong, mình sẽ đến cây cầu đó để kiểm chứng con sao. Tao sẽ đem thêm một lá bùa để phòng thân cho Thảo. Nếu mà có chuyện gì xảy ra, một là Thảo đưa bàn tay có biểu tượng âm dương ra để mà cản lại. Còn không thì cứ cầm lá bùa Mà ném vô cái trong hồn đó Nó sẽ không có làm gì đâu à, Tao hiểu rồi Nghe hấp dẫn quá ha Không có đơn giản như vậy đâu Tao phải nhớ cẩn thận Chuyện này mình không có giỡn được Được rồi, quyết định vậy đi Chiều nay học xong gặp nhau ở công trường nha Bây giờ về học bài Để chiều cô vào bài nữa đó Hy vọng rằng nếu như mảnh giấy của thầy Tâm là đúng Bọn tôi sẽ được hưởng lợi rất nhiều Một khi khai âm tính phát quy tác dụng Tôi về nhà ăn uống rồi thay đồ đi học Chiều nay rất có thể Sự nghiệp pháp sư của bọn tôi Sẽ bước sang một trang mới Ủa, tụi bay tới lâu chưa? Ờ, mới tới thôi đây nhà phòng thành đầu á Sao có cắm trại kìa Hả? mà nghe ai nói gì tài? Ở thì nhỏ lớp trưởng á Nghe đâu là Mừng 30 năm thành lập trường Tổ chức cho khối 10 với khó 11 á Cắm trại đêm tại trường luôn á Chà, sướng vậy, Lâu rồi mới được cắm trại nha Tao thích cái cảm giác mà Qua đêm trước lửa trại lắm hey. Ờ, mà nghe vậy thôi chứ chưa biết sao nữa Để coi ờ, thôi Tao về chỗ với thiên thần của tao đây ờ, mày lo về đi Chứ để con Yến nó mua nước vô á, Nó nghe được nó bạc tay cho mày á. <cười> Tôi hấn hở về bàn Thấy tao đang ngồi đó từ bao giờ rồi Cảm giác xa lạ như lúc mới gặp không còn nữa Mà bây giờ nó đã quá thân thuộc rồi Hello <cười> Bữa nay còn bài đặt hello nữa Mà sao nhìn mặt Huy hấn hở vậy? À <cười> Nghe tại nó mới nói á, Sắp tới hình như có cắm trại cơ Thảo Lâu rồi không có được cắm trại Huy thích lắm À tao cũng thích nữa Hồi trước bên Thái á, có hai tổ chức trả ngoại cho học sinh lắm Vui lắm á Chà sướng chưa Ở bên này á, thì hiếm khi lắm Thảo Phải có việc quan trọng kìa Đang tám chuyện giữa trận, thì cô vô. Đúng là đang hay thì đứt dây rạng mà. Học sinh đứng. Ừ, các em ngồi xuống đi. Trước khi mà vào học cô có thông báo mới nhận từ nhà trường đây. Sắp tới sẽ có lễ mừng 30 năm, ngày thành lập trường. Nhà trường tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm, cho học sinh khó 10 với khó 11 đó. xen kẽ các hoạt động vui chơi truyền thống như là đốt lửa trại, trò chơi lớn. Nhà trường còn yêu cầu mỗi lớp á, phải chuẩn bị một bài múa tập thể và một tiết mục văn nghệ để diễn trong đêm lễ bắt đầu từ sáng thứ bảy và kết thúc vào trưa chủ nhật tuần sau vì các tiết mục này có chấm điểm và trao giải nữa ảnh hưởng đến thành tích thi đua cuối năm của lớp cho nên các em cố gắng hoàn thành thật tốt và đi đông đủ nha ở tôi bây giờ như thế này đây là hạng mục trò chơi và văn nghệ sẽ diễn ra trong buổi lễ bây giờ cô đọc đến hạng mục nào á có bạn nào tham gia được thì cứ mệnh dạng xung phong nha Cả lớp tôi ồ lên khi nghe cô thông báo Cô mặt ai nấy cũng đều hấn hở Có lẽ sang năm là cuối cấp rồi Có muốn chơi cũng không được Thành ra hưởng ứng kỳ này náo nhiệt Bây giờ là thành lập một đội chơi trò chơi lớn các bạn nào muốn tham gia không? Hàng loạt những cánh tay tới tóc đưa lên Nhưng tôi vẫn là ngoại lệ Thật ra không phải tôi không nhiệt tình Mà là trò chơi lớn đòi hỏi tư duy và cả tốc độ Nghĩ đến đó tôi nhìn xuống cái thân mập này Lê nó đi biết chừng nào mới tới đích đây Lạng quạng lại có thêm cái biệt danh là đôi chân thúi <cười> Lớp mình có vẻ hứng thú với trò chơi lớn quá ha Được rồi Lớp trưởng hội ý đi Rồi đưa danh sách lên cho cô Còn bây giờ là tới môn đá cầu Bạn nào chơi được À Cái môn này thì phải nói thằng toàn Nó giỏi cực kỳ Khả năng tân cầu của nó phải đến hai ba trăm cái là ít Tôi đưa tài lên đăng ký cho nó Ủa, em tham gia hả Huy? Dạ không, em đăng ký cho bạn Toàn hả cô? Bạn nó đá cầu kinh lắm cô ơi Ê mày, tao không có đi được đâu Thằng Toàn quay qua chữ động tôi Sao, em có ý kiến gì vậy Toàn? À, dạ, bạn ấy nói đồng ý cô? Lâu rồi chưa có gặp được đối thủ À vậy hả? Vậy Toàn nhất định phải đem giải về cho lớp đó nha Được rồi, lớp trưởng cho Toàn một đá cầu nha Tôi cười khoái chí Ngồi xuống quay quay nhìn nó Trời ơi, mày hại tôi rồi Lỡ mà không được giải thì sao Trời ơi, lo gì trường này ai qua mại chứ Có mười mới vô tao có biết ai đâu Lỡ mà để nó thắng nhục thế bạc Ai biết, lỡ rồi <cười> Cuối cùng thì những trò chơi phụ cũng đã hoàn tất Chứ còn tiết mục trang nghệ chính Là vẫn chưa chọn được người Mấy cái môn về thể chất thì hưởng ứng cho lắm vào Bây giờ đến hát họ nhảy múa Thì cả lớp ai cũng cầm như hến cả Nè Lớp mình có bạn nào hát hay múa được không vậy? Cả lớp im phăng phắc, không có ai lên tiếng. Các em phải mạnh dạn lên chứ. Đây là thành tích chung của lớp mà. Ờ, cô ơi, bạn Huy biết đờn guitar đó cô, hát hay nữa. Tôi đang cắn bút, mém chút nữa là nuốt luôn vào trong miệng trời. Cái thằng Tài đâm hơi tự nhiên đứng lên, đưa tôi vào trò. Tôi ghé miệng mà chửi nó. Ấy trời, ơi, mày tiếng gở tao làm cái gì? Đá chết bà ai lên hát mày? câu ơi, Huy nó nói là nó muốn tỏ sáng rồi cô Bà mẹ cái thằng ông dịch Nói xong còn cười hả hê Hỏi có tức không cơ chứ à, Huy biết đàn kia ta luôn hả Giờ Thảo mới biết luôn á Thôi, âm mộ quá à Tôi có đâu, biết chút chút hả Cái thằng Tài nó bậy á Sao Huy, em có đồng ý không Dạ thôi cô ơi tại nó giỡn cô à, Em không có giỡn đâu cô Hồi năm ngoái mừng đảng mừng xuân á Huy đưa lên hát đó cô. Cái thằng ôn dịch này Năm ngoái là tôi bị ép Nếu không thì sẽ bị trừ hành kiểm Chứ đâu có sướng ít gì đâu À, dạ đúng rồi đó cô ơi Năm ngoái còn được chạy ba nữa mà Huy hát hay lắm đó cô Con nhỏ lớp trưởng còn bơm thêm xăng vào lửa nữa Đều chỉnh giá rẻ quá mà À Vậy mà em không chịu sung phong là sao vậy Huy Có muốn cô hòa hành kiểm không à, Dạ dạ dạ Tại em ngại đám đông lắm cô ạ à. à, ngại đám đông hả Vậy ngày mai xuống phòng hiệu trưởng học nha Cho kính được không ờ, Dạ không, em không có ý đó đâu Cả đám thằng tại con Yến và thằng Toàn Quay qua nhìn tôi, cười khoái chí. Cá giáo thảo cũng bầm miệng cười Trước cái tình cảnh éo le của tôi À được lắm, tôi sẽ cho chết chùm luôn à, Dạ, em đồng ý cô Nhưng mà cái tiết mục của em á phải có phụ quả mới đặt sắc được cô ơi à em tính hát bài gì vậy để cô sắp xếp người đến bài phụ quả dạ em tính hát bài xe đạp với cô cần thêm một bạn nữ xong ca với một nhóm múa phụ quả nữa ờ được rồi trong lớp mình có bạn nữ nào hát tốt không tham gia xong ca cùng với bạn Huy đi à dạ thưa cô à, chết bà rồi con nhỏ thu đạm bỗng dưng đứng bật dậy ông thôi tôi lại mì thu ơi Năm ngoái mày hát chào cờ còn bị sai nữa mà à, Em đăng ký hả tu? À, dạ dạ không Cô cho em đi vệ sinh à, Mày quá Mày làm tao hết hồn luôn thu à Dạ thưa cô Em em muốn xong ca cùng với Huy á Nhỏ thảo bỗng dưng Đứng bật dậy Quay qua nhìn tôi mỉm cười Trời ơi nhỏ nói thật ha Sao mấy hôm nay rụt rè mà bây giờ mạnh miệng kia như vậy Cả lớp của tôi cũng sửng sốt Quay xuống nhìn nhỏ à, Thảo em đăng ký hả Dạ <cười> Bài sẽ đạp là cái bài em thích nhất á Cho nên em muốn xong ca cùng với Huy À được rồi tốt lắm Có em vô đội hình á Thì là quá đẹp rồi Nè Huy lo tút tát lại nha Để đứng cho cân bằng với Thảo nghe em Câu vừa nói vừa cười Khiến cho cả lớp cũng hùa theo Muốn chọc quê tôi đây mà Nuốt cục tức vào bên trong Tôi như xì khối ra ngoài hai cái lỗ tay Rồi, bây giờ còn bạn nào tham gia mối vụ họa nữa đây à, Dạ cô ơi, chỉ cần bốn bạn thôi cô Ở đây em có Yến Tài với Toàn chơi thân nè à, Đồng thời các bạn ấy cũng rất là đam mê nghệ thuật Dạ không mong muốn được cống hiến chút sức lực cho lớp đó cô Ê mày làm gì vậy thằng kia Con Yến quay qua chửi động tôi Thằng Toàn với thằng Tài thì ấm ức ra mặt <cười> Dám chơi tàu hả Cho đi nguyên đám luôn cho nhớ đợi À vậy hả Ba bạn kia có ý kiến gì không? À, dạ cô ơi, không được đâu cô. Ai từ chối thì cô hạ hành kiểm nha. Các em phải hiểu rằng, đây là phấn đấu cho thành tích chung của cả lớp mà. <cười> Cuối cùng thì bọn nó cũng chịu đầu hàng trước lợi đe dọa của cô. À, bây giờ để coi. Có ba bạn muốn phụ quà rồi. Vậy lớp trưởng cũng tham gia vào luôn đi em, cho đủ đội hình. À, dạ, em sao cũng được cô à. Ờ đúng rồi, có sao thì khỏi làm lớp trưởng rồi À, cái con nhỏ lớp trưởng này tính ra cũng xinh cực kỳ Nhưng mà khó tính quá tôi không dám chọc Hy vọng sắp tới nó đừng đem quyện cha Mà bắt nạt bọn tôi là được ừ, bây giờ chúng ta vào tiếp Có gì cuối giờ cô phụ biến tiếp nha Tôi hả hê ngồi xuống Trong gương mặt tức tối của thằng Tài Thằng Toàn Và ánh mắt đằng đằng sát khí của con Yến Kiểu gì ra chơi nó cũng xử tôi thôi <cười> Nhưng kệ Phải vui trước đi đã Dễ gì mà cho tụi nó giàu rò được Chà Thảo bữa nay mạnh dạng ghê ha chấm xùng phòng lên hát luôn <cười> Thảo tính không có tham gia rồi đó Tại ngại ngại Nhưng mà nghe Huy nói cái bài xe đạp á Là bài thảo thích nhất luôn á Mà thấy ông mà hát chung với Huy hết Thảo ông nở để Huy bơi dơ tội nghiệp Chà Thừa người quá ta à, Đừng có tưởng mở Tại tao thích bài đó chứ bộ. Ờ, coi như Huy không nghe thấy gì nha Đập cho cái giờ Ê nè, mà Huy biết đàn guitar lâu chưa Giờ tao mới biết luôn á Ờ, hồi Để coi À, học ở cấp 2 kia Chải trí thôi, chứ mà ngại hát trước trong đông lắm Mấy cái lần lên diễn toàn tình nguyện Trong trạng thái bị ép buộc thôi à Chán <cười> Tao cố gắng gì lớp đi mà Tao mới chuyển giàu á Cho nên cũng muốn nhân dịp này Mà làm quen với mọi người trong lớp luôn <cười> Thảo chùi chứ Huy đang trung cặp cặp đây nè Hả sao vậy Huy lo chuyện chiều nay hả Không chuyện đó tụi nó làm gì Tao nhìn đi Ba cặp mắt không mấy thiện cảm Đang nhìn Huy kìa <cười> Ai mượn Huy Tài Lanh Đưa mọi người vô làm gì à, Kêu tụi nó dám tiếng cởi Huy trước chị Cho dính nguyên trầm luôn à, Nhưng mà nhờ vậy mới được khác chung với Thảo <cười> Cái miệng của Huy ghê quá à Hồi nào qua học nhóm á, hát trước cho Thảo nghe đi Chưa có nghe Huy hát lần nào nữa nè Nhỏ giả bộ là mặt buồn Chỉ muốn béo má cho một cái thôi Ừ, rồi rồi Bây giờ á, học đi Trúc xuống tiền còn ăn đòn với tụi nó nữa kìa Tháng <cười> đời Tôi không biết nói cái gì luôn Nhỏ Thảo chơi với con Yến Bây giờ ngày càng cái miệng càng linh hoạt Tác hại ghê thật Biết chạy không cho nhỏ dạo nhóm Có phải khỏe hơn không Rồi, các em về nhà nhớ soàn bài đầy đủ nha À, các bạn tham gia trò chơi lớn Và trò chơi phụ cá nhân Thì có thể tự tập ở nhà Còn tiết mục múa tập thể Cho chăn nghệ trình diễn bắt đầu từ ngày mai Các em sẽ ở lại sau giờ học để tập nha Tập khoảng 1-2 tiếng gì đó rồi về Chứ đừng có để nước đến chân mới nhảy là không được Mọi người có ý kiến gì không Ai, lại mệt rồi đây Lớp tôi xôn xao cả lên Nhưng mà không ai dám ý kiến ý cò gì cả Cô mà hù hạ hành kiểm Thì đâu lại dạo đó thôi Có vài đứa lấn cấn giờ học thêm Nhưng cũng phải dời lại Tôi thì khỏe, sao cũng được hết Lây quay một lúc cũng đến tới giờ ra chơi Trong lớp vẫn còn đang bàn tán Sôi nổi về cái vụ cắm trại Mặt ai nấy điều háo hức ngoại trừ ba gương mặt tức tối kia Đang hướng ánh mắt sắc lẹm Nhìn về phía tôi Dù là không cần khai âm nhãn hay bộ chú Nhưng mà vẫn cảm nhận được Mùi sắc khí ở quanh đây À, xuống ngặt tiền uống nước mày ờ, Tạo đi luôn không? <cười> đi chứ, nè đi Huy, tài rũ kia Thôi, huy số đâu Tụi nó đưa vào bẫy bây giờ đó. Trời ơi, dám làm mà không dám chịu hả à, à, Ai nói thảo giờ Đi đi, sợ gì Bố đợi tôi sinh ra Sao mà dạy gái như vậy không biết Chứ vừa mới bị khích điệu thôi Thì đã thay đổi quan điểm rồi Ây, Xin lỗi má Ở điểm này, con thật sự giống ba hơn Nè, Huy uống nước đi Trời ơi, sao bữa nay con Yến nó nhẹ nhàng như vậy Thường thường mỗi khi mà trời sắp bão Thường hay áp thấp nhiệt đới lắm Ờ, Yến cứ để đó cho Huy Tôi vừa nói vừa thủ thê Vừa cố nước nước bọt xuống Ê, mày nghĩ làm sao mà mày nói với cô là tao biết múa vậy Mày giỏi lắm, tao không thử mày không được mà Trời, gió nổi lên Ờ, đúng rồi đó Mày nghĩ sao tướng tao vậy á mà đưa cho mối phụ quạ vậy, Mày chơi tao hả Đã có mưa lớn Ê Huy Tính ra mày làm tao hai vụ luôn đó Cái vụ đá cầu rồi dù mua mái này nữa Mày chơi hai không vậy ai chơi mày Tiếc rằng thời gian qua Tao đã tin tưởng Cứu giúp cho mày bao nhiêu cân cặn học của con Yến ấy vậy mà Biển động mạnh Tâm nhìn xa không còn ai trông thấy ừ, ý, ý, ý. Chầu, chầu này tao lo ừ, Chút nữa bỏ nốt thêm cho mỗi đứa một chai đem lên lớp nữa nghe. Ôi trời ơi, cái tiền ăn giặt của tôi. Ờ, coi như nãy giờ tụi tao chưa nói vậy nha, phải không tao ăn tay. Ờ, có ai nói gì đâu. Đặng Huy này sao khách sáo quá hả? Cái tụi này chơi chung với nhau, thì độ thảo mai của nó phải nói là y như nhau luôn. Triết ông bà mình nói cấm có sai? Chọn bạn mà chơi. <cười> Đáng đời Huy. Trời, tao không cười nữa. Xót cá ruột đi nè À đúng rồi Ê Thảo nè Sao bữa nay liệu vậy hả Đăng ký lên hát luôn hả À bài tao thích mà Với lại thấy mọi người không có ai đăng ký hết Cho nên tao làm đại Để cho Huy hát mình tội nghiệp quá à <cười> Vô phá cho vui Trời ơi bài đạt Hay là sợ Huy hát chung với em khác vậy à, làm gì có đâu chứ Ê mà con nhỏ lớp trưởng á Vô chung một cái hội mua máy nữa kìa Nó khó tính lắm á nè Ờ, tao kể đi mày, có năm đứa mình cũng vui rồi, cố gắng mang cái giải vậy, Tiếng tâm của nhóm mình sẽ gian danh thiên hạ. Ủa, bà Huy, lâu rồi không thấy mày đàn, bây giờ bấm lại được không đó? Ở luyện dài bữa thì nhuyễn là ngay thôi mà, quan trọng là Thảo có hát được hay không kìa. À, thì không hát được thì Thảo qua múa, để Yến hát ha. Ê, thôi thôi thôi thôi, Yến xin, Yến mà hát á, thì chứ nó không khác gì mấy cái lo phát thanh tìm người thân ngoài biển đâu. Ê Yến Mày đi hát chỗ mấy cái bà bán cái Mấy cái bà mà bán chanh cam quýt đổ ngoài chợ Thì được á Nè tao đập chưa mặt nha mày Vì mày mà tao với anh Toàn phải giờ lịch học thêm nè Ừ thôi kệ đi Nhớ mình đi chung mới vui ừ, Nè câu chuyện chiều nay thì sao ở cứ vậy làm thôi quán chẳng dạng giờ đó Rất thích hợp để mà trong hộp xuất hiện Tăng học mới mình đập tàn tàn đến đó là vừa rồi Ừ Chút nữa Yến với Tạo phải hết sức cẩn thận nha Thảo thì có thể đỡ lo, nhưng mà con Yến thì phải nhớ mang theo bùa. Nếu mà phòng trường hợp khi đi ngang qua đó gặp quỷ dữ, nó bất tình nhập vô là không có hay đâu. À, tao biết rồi. tôi được rồi, giờ vô lớp đi. Tối hết giờ gặp nhau cổng trường. Chiều nay nếu như mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, thì bọn tôi sẽ có thêm một khả năng mới để phục vụ cho việc hành sự sau này. Lâu nay tôi vẫn rất e ngại. Đến vấn đề mượn sát nhập hộn. Tôi sợ về lâu về dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và thể xác của nhỏ Yến. Hy vọng là mọi việc suôn sẻ tương lai đỡ nguy hiểm hơn cho nhỏ. Đang học. Bọn tôi như đã hẹn. gặp nhau ở cổng trường rồi đi đến cây cầu ngày hôm qua. Ờ, ở đây hả? Ừ, đúng rồi. Bây giờ vẫn còn khá sớm. Đợi chút nữa đi. Tao vẫn chưa thấy dấu hiệu gì hết. Ờ, có ai mang theo cam nhãn không vậy? Ừ, tôi nghĩ không cần đâu, chỉ cần nghe tiếng nói là được rồi mà. Trời bắt đầu nhá nhem tối, bây giờ là khoảng sáu giờ kém. Trên cầu bắt đầu xuất hiện cho hàng loạt những cái bóng đen, với cặp mắt sáng loáng Trên thành cầu cũng có, dưới chân cầu cũng có, sát bờ sông cũng có. Cảnh tượng này mà người khác chứng kiến, e rằng sẽ đứng tim mà chết mất thôi. Ê, sao ghê có gì mày? Nhỏ Yến thốt lên. Ừ đó là những dòng hồn chết đuối, tự tử hoặc là tai nạn giao thông trên đường á để dắt chuộng lâu năm. Bây giờ cái cậu đó mới xây lên thì đã thành nơi trú ngụ cho họ đó. Ờ, tao nghe nói bất kỳ một công trình nào mới á mới khánh thành đều phải có những người chết để tế mạng cho các dòng hồn lâu năm. À, không biết điều đó có thật hay không đây. Tao cũng không chắc nữa. Chứ là cái gì thuận về tự nhiên á thì cứ để nó như vậy đi. Với lại tụi mình cũng không có đủ sức. Để mà can thiệp toàn bộ vô đâu Ờ được rồi Bây giờ mọi người chú ý nha Tụi mình cứ chạy xe qua cầu một cách bình thường Cố gắng đi thật chậm Để thử coi có nghe được họ nấu cái gì hay không Và tuyệt đối Đừng để cho họ biết là chúng ta nhìn thấy được họ Ờ Cứ làm theo kế hoạch của mày đi Toàn Bọn tôi từ từ đạp xe lên cầu Nhỏ Thảo chạy xe đạp điện cho nên đi sau. Vừa lên đến thì đã thấy sóng lưng lạnh lạnh Quả thật âm khí nơi đây quá nặng nề. Không biết là bao nhiêu con người đã nằm xuống dưới đáy sông, bao nhiêu năm tích tụ âm khí, nhưng cũng may là chưa ai quá thân thành quỷ dữ. À, bữa nay trời mát quá, bà tôi. Tôi giả vờ bắt chuyện. Ờ, trời mát thiệt cơ. Bỗng dừng phía sau lưng có tiếng gọi. Tôi nghe thon thản gian dặn, không giống với giọng của Nhỏ Thảo đang chạy ở đằng sau. Ơi, đi đâu đó? Cả đám công vật mình quay lại, là một cái bóng đen đang nhìn chầm chầm về phía bọn tôi. À không, hình như không phải. Nó đang nhìn chầm chầm qua cái bóng đen phía đối diện. Tôi ra dấu cho mọi người, giả lơ đi, xem nó nói cái gì. À, lạnh, đau qua Ờ, chưa lên trầm, không có gì hưởng đâu. Trời bóng dưng nó cười lên the té mang rợ. Chỉ cần như vậy thôi là đủ để chứng minh. Bọn tôi đã có thể nghe được rồi Lãng lặng dẹp xe xuống dưới chân cậu Ơ nè Mọi người có nghe thấy được gì không Tăng Toàn hỏi cả đám Ờ có Tao nghe rõ mồm một luôn á Nhưng mà cái giọng nói thế thế đáng sợ lắm ừ ừ Tao còn nghe cả giọng cười nữa Ghê lắm Bây giờ còn nói cho gà nè ờ, tao nói đúng á Tao nghe nó cười xong vợ còn ớn lạnh nè ừ tao cũng vậy Mà lúc đó nó đưa mắt sắc lẹm nhìn qua. Tao cứ tưởng là nó phát hiện ra điều gì ở tụi mình rồi. Tính rút bộ ra rồi đó. Nhưng mà thôi. Ừ. Có lẽ là họ cũng biết. Nhưng mà không làm gì được mình thôi. À. Lúc nãy có nghe họ nói đói và lạnh lắm. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp quá. Bao nhiêu năm nằm dưới đáy sông sâu lạnh lẽo. Có thể họ đã chết lâu lắm rồi. Người thân không có. Hoặc là không đến nhận xác mai táng Cho nên mới giấc dưỡng lạnh lẽo với cô đơn như vậy đó ở đây chắc cũng không ai tới mà cúng bái đâu, chẳng có lọc mà hưởng, tội nghiệp thiệt á. ờ, mày nói đúng, đúng rồi. nè, hay là tụi mình mua ít lọc đi, thắp hương rồi mời họ lên để mở hưởng. ở đúng đó. họ không có làm hại ai, thì mình cũng đừng động đến họ. coi như là làm công đức đi. nhưng mà bây giờ chưa được đâu, đợi đến rằm quay lại đây, mua áo giấy, hương đèn, rồi lọc nữa, mang đến chân cậu á, dạng cho họ. ở được rồi. Thôi quyết định vậy đi Như vậy có nghĩa là mảnh giấy đó là thật Hy vọng sau khi khai phá được khả năng này Nhỏ Yến không phải cho mượn hồn nhập xác nữa à, Nhưng mà tao vẫn muốn mà Tao hiểu Nhưng mà như vậy Nó hạn chế hậu quả cho mày về sau Việc đó thật sự không có tốt đâu Và cả Thảo nữa Căn mạng của Thảo vẫn còn khá yếu Tuy là có khai âm nhãn Và bây giờ là khai âm tính Nhưng mà phải đặc biệt cẩn thận đó À tao hiểu rồi Ừ Thôi giờ về đi, rộng quay lại đây. Tự nhiên chứng kiến hành động, lời nói của các trong hồn giấc dưỡng, bất định không trốn nương thân, không ai thở cúng, phải lạnh lẽo một mình giữa chốn dương gian. Cho có ngày những điều xấu nhất sẽ đến với họ, chỉ là nó thuận vào tự nhiên, cho nên không ai có thể can thiệp được. Đời người là những ngày ôm thang thở, mặt xác chạy vò, các bụi mở lối đi. Đâu là chuyên Là phần Đâu là nợ Phủ lớp chiêu chạy Bia mộ nào Khắc ghi Có bao giờ ai đó bất chợt nghĩ rằng Chúng giữa chúng ta sống trên trần gian này Là vì điều gì hay không Vì tình yêu Vì hạnh phúc Vì vật chất Hay vì duyên nợ Ai cũng có bí mật riêng của mình Tôi làm như thế này Là vì như vậy Tôi bị như thế này Là cho thế kia và tôi buộc phải như thế này vì chốn vậy nó phải như vậy để rồi cái các bụi phủ một phương trời nằm trong năm miếng gỗ vậy đến lúc đó có muốn nói ra thì cũng muộn mất rồi có lẽ ngoài kia còn quá nhiều điều phức tạp mà bọn trẻ con bọn tôi chưa giác ngộ ra hết được cuộc đời là một con sông ở đó âm dương hai bờ cách biệt bạn muốn đi qua e rằng phải đặt chân xuống nước Dòng chảy đó có đầy đủ những hỷ nộ ái ố, những ham muốn bình thường, những hoài bão cao xa. Khi đôi chân đã thấm mệt, tẩm thấu được cơn giá lạnh, cảm nhận được sự rung rẩy đang lan tỏa toàn thân, thì khi đó, hãy sang bờ bên kia mà ngồi nghỉ. À quên mất, tôi vẫn chưa nói đó là bờ âm hay là bờ dương. Tôi trở về nhà mà trong lòng trống rỗng đến lạ Phải rồi Chỉ khi nào chính mắt ta nhìn thấy Đôi tai ta nghe được Thì khi đó mới biết được rằng À quá tra Âm dương vốn dị là như vậy Suy cho cùng việc chúng tôi đang làm Có phải là đúng hoàn toàn hay không Đâu mới thật sự là cái ác cần phải tiêu diệt Đâu mới thật sự Là cái lương thiện cần phải nuôi dưỡng Tôi sẽ không đi tìm câu trả lời Mà để cho nó tự tìm đến tôi vậy Ờ tối nay mày có tới nhà Thảo học nhớ không Tài? Ờ không, tối mày qua đi nha Tao học kèm ở nhà rồi Ừ, chắc hai đứa kia cũng đi học thêm rồi phải không? Ờ chắc vậy á, mày gọi tôi nói thử coi sao? ừ Chắc tụi kia cũng bận luôn rồi Thôi tôi không cạnh gọi luôn Lên tắm rửa ăn cơm Cho qua nhà nhỏ một mình cũng được Ủa, bữa nay Huy tới một mình thôi hả? Ừ tụi kia học thêm hết rồi tao ơi <cười> Hai đứa học cũng được mà Ủa sao Thảo vui vậy ừ, Chứ Huy không vui hả Vậy đi về, về đi nhanh <cười> có đâu Thảo vô học nè à, Huy Nhớ lại hồi chiều á tao còn rần rợn luôn nè Ừ Huy cũng vậy mà Nhưng mà buồn nhiều hơn là sợ á Sao vậy Huy Thì Huy thấy tội nghiệp cho những trong hồn giấc trưởng ngoài kia Không gốc tích Không người thân họ hàng hương khói À, đời người khi sống cũng bất hạnh Đến như vậy là cùng rồi À Huy nói tự nhiên tao cũng thấy chột chạ À Vậy rồi những trong hồn đó sẽ ra sao hả Huy cũng không biết nữa Có thể lâu ngày á, Họ sẽ trở thành quỷ Hoặc cũng có thể là hồn siêu phát tán Khó nói lắm Vậy chúng ta phải làm gì chứ họ Chẳng làm cái gì hết Cho đến khi họ trở thành quỷ dữ Và hại người Trầm tới á Mình sẽ cùng với mọi người Mua chút hương quả quá lộc cho họ hưởng À, thầy cũng muốn đi chung nữa Ừ, chắc chắn rồi 9 giờ hơn Tôi chào tạm biệt nhỏ rồi đi về Hôm nay tâm trạng không được tốt Cho nên không vô được chữ nào Chiều mai còn phải tập múa tập hát nữa Chán nản cái cuộc đời Ủa, học nhóm mới về đó hả con Dạ, má về lúc nào đó má Ờ má mới về luôn đó Tao lên ngủ đi Dạ Má lúc nào cũng vậy Ôm đợm hết việc này đến việc khác Đôi lúc muốn giúp đỡ cho má nhẹ đi giải phận Nhưng cũng chẳng biết phụ vào cái việc gì Thôi thì cố gắng học thật tốt Cho ba má đỡ bận tâm là được rồi Tôi ngã lưng làm một chất cho khỏe Ngày hôm nay nặng đầu quá Hôm sau Lấy quay một chút là sắp tới giờ đi học rồi Hôm nay sẽ dài lắm đây Nè ha, bữa nay lại tập múa luôn chứ tao bay. Ờ, mày mà nhắc lại tao lại càng cảm thấy tức á Đang không đưa tụi tao vô cái chuyện này làm gì không biết nữa. Nhìn cái bản mặt tức tối của con Yến mà tôi không nhận được cười. <cười> Thì cái, tiếng bạn thêm vui mà. Vô cái đầu mẹ thôi. Trời ơi, không lẽ chiến hữu bao nhiêu năm mà mày nỡ bỏ mặt tao như vậy hả Tài? Đây, hay tối tập chân nghệ á, tao mai múa cho mày chứ con thư lớp trưởng nghe. Chịu không? Ừ thôi mày ơi, Nhỏ giống như bà trần á, còn học giỏi nữa chứ. <cười> Nó dữ bằng có yến không? Ha, tao đọc cho bây giờ đó. <cười> Thì tao nói vậy thôi chứ có ý gì đâu. Thôi tao về chỗ đây, chịu lại tập múa nha Tôi trở về chỗ với thiên thần của tôi cho chắc. Ở lì một chút nữa có án mạng xảy ra lắm. Mặc dù tôi đã hối lộ, đi cửa sau đường hoàng, nhưng có vẻ nhỏ yến vẫn chưa hạ dạ. Hả? Tối nay có lại tập hát không? Có chứ. Ủa, bà Huy mang theo đàn guitar hả? ở chiều chạy gì lấy. Chứ vợ mang theo còn cồn lắm. Ờ, háo hức kia á, sắp được nghe Huy hát rồi. <cười> Cấm chỉ định Thảo ăn no nghe, ối trời đó. <cười> ta chuẩn bị túi bóng trước là được mà. Trời, bắt đầu nhiễm tính con Yến rồi đó. Thảo còn chưa học được chiêu cầu có của Yến nữa. Mới được một nửa thôi, Huy cẩn thận đó. Thôi, thôi, thôi, thôi, xin. Mình nhau Yến thôi á. Là Huy đủ làm cái dĩa sushi rồi Bây giờ gặp Thảo nữa Sao dọn cho đủ mâm đây <cười> Đáng đời Đang tám chuyện với nhỏ Thảo say mê thì nhỏ Thư lớp trưởng gọi à, Huy ơi Lên đây Thư hỏi chút Ủa Có chuyện gì hả Thư Ủa tối nay tập văn nghệ á Có cần Thư thuê người bày múa phù đạo không Ờ Huy nghĩ không cần đâu Làm vài động tác đơn giản Chủ yếu là chọn trang phục cho đẹp Vì có chiếc xe đạp là được rồi À vậy hả? À vậy có gì tối bằng kỹ hơn ha? Ờ này bình thường tôi rất ít khi tiếp xúc Cứ tưởng là khó nhận Sao hôm nay trông thân thiện như vậy? Tôi vậy cũng khỏe Vừa về đến chỗ thì cô cũng vừa vào tới Chắc lại phổ biến thông tin gì đây? Hôm nay đọc có tiết chủ nhiệm à, học sinh đứng Ờ các em ngồi xuống đi Chiều nay toàn bộ lớp chúng ta sẽ lại tập văn nghệ Với múa tập thể nha Chuyên đội văn nghệ sẽ được miễn tham gia mối tập thể Để mà tập trung cho tiết mục của mình Em nào bỏ về á Cô sẽ hạ hành kiểm đó Rồi xong Cô tuyên bố một câu xanh rợn như vậy Làm cho đứa nào cũng xôn xao Kiểu gì cũng có đứa lên kế hoạch bỏ trốn Mà bây giờ cô nói như vậy rồi Thì có trốn vô sổ liên lạc mày ra mới thoát Ngồi học mà tâm trạng cứ thấp thỏm Giờ tập kiểu gì cũng dễ thở hơn Không biết đến lúc diễn Thì sẽ như thế nào đây Đừng có bể dĩa Cho ăn rau củ quả vô đầu là được Đến ngày chắc nhờ thằng Tài dùng mối quan hệ với bà tám cháu lòng Mời bà đến đây Phòng cổ động viên quá khích Phóng lên sân khấu làm nhục ca sĩ Năm tiết học trôi qua Như giống dĩ của nó Thôi mà ngày nào nó chẳng như vậy chứ Ê tụi bay Đi kiếm gì ăn cho đỡ nó bụng không Tí 7-8 giờ mới xong đó Có cô lại là biết rồi Dễ gì được về sớm chứ À Đi xuống gặm cái mua bánh ngọt ăn đi. Do mày á mà tụi tao phải giờ lịch học lên buổi sáng nè. Thôi, mày làm gì cứ cặm tràm hoài vậy? Đi chung năm đứa mới vui chứ. Thì tao biết là vậy. Nhưng mà tao ngại lên múa máy trước 5 người lắm. Ờ tao cũng như mày nói thôi, yên. sướng ít gì đâu. Ờ mày nói tao mới nhớ nha. Mày mốt diễn á, mày đừng có lên sân khấu gọi tên tám người tài Nhà trường á, đại tưởng hơn lớp mình không sinh mới. Ừ, đại Huy nói đúng đó. Mà mày đã nói cho Tám biết Là mày tham gia trang nghệ chưa Biết đâu được giải Tám sẽ nở mày nó mặt Mà đem lòng Đem lòng bỏ vô tô cháu của tao thì được Vậy tụi bay đi Giờ tao mới để ý Ê, Em thường cũng xin phép nè Ừ tao nói rồi Cần gì tao mai mối cho yểm bùa cho em là xong chứ gì Thôi tụi bay ở đây đi Tao chỉ Thảo xuống mua bánh ngọt Tí ăn chứ không đói Nè Thảo đi giếng không Ừ đi Thảo cũng đang đói bụng nè Ồ, nghe nói tiếc ăn là đói bụng bộ Thảo sợ mập nữa hả? Nè, Huy mà còn nhắc tới chữ mập nữa Là từ bây giờ tao để móng tay giống như Yến luôn đó Ờ, đúng rồi đó Thảo Cái thằng này là phải xử nè Có cái gì muốn nhân đôi niềm vui á Thì cho Yến tham gia chứ nha Ừ, chắc chắn rồi Nè, Huy cẩn thận nữa nha Đi đi, đi. thậu sinh Đi mua bánh giùm tôi đi Cứ tưởng rằng chỉ mình lớp tôi thôi Ai vậy mấy lớp kia cũng ở lại tập múa Chắc đợt này hướng đến thành tích thi đua cuối năm Cho nên giáo viên chủ nhiệm nào Cũng muốn được đỡ mày nở mặt Đâm ra thiệt thân đám học sinh mà thôi Ê nè, đi toilet luôn tụi bay Cô chưa vô mà, tranh thủ đi chứ ở đi đi, mày đi toàn Thôi, mày duyên tại đi đi, tao không Toilet của trường nằm phía sau dãy khối 10 ở tầng trệt Bình thường buổi sáng thấy cũng được Mà về đêm sao nhịn âm u quá Ê, sao toilet bây giờ nhìn ớn rớn như mày? À, tao chỉ thấy hôi thôi, đi nhanh ra Tôi chốt cửa, xả cái nỗi buồn vào đất Và nhận lại sự rùng mình cho cha thịt Đột nhiên, ở phòng bên có tiếng hát thè thé phát ra Cái thằng Tài này sau này yêu đời như vậy chứ trời à, Mày hát gì vậy Tài? Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời Tôi cố nghe rõ thêm một lần nữa Thì hình như không phải là giọng của nó Sao giống giọng con gái như thế này Đây là toilet nam mà Cái con ức ơ nào là vào đây ngồi hát vậy chứ Tôi kéo quần lên Mở cửa ra xem Quái lạ Cửa toilet bên cạnh không có khóa Thằng Tài cũng chẳng thấy đâu Trong toilet nam này Chỉ có 5 cái phòng Cả 4 phòng còn lại đều không chốt cửa Lúc nãy chẳng phải thằng Tài Vào cái phòng cạnh bên tôi hay sao Tôi lật đật chạy ra ngoài đi tìm nó Ủa Tài, mày ra nào vậy? Ờ, thì tao xong rồi, ra ngồi đợi mày nè Chứ nãy giờ mày có thấy ai đi vô không? Ờ, um, không, ờ, mà sao giờ? Nhìn vẻ mặt của nó có vẻ ấp ốn lạ thường Ờ, nãy tôi tưởng mày đi tiểu phòng bên kia Tao bên này á, nghe có giọng ai hát á Gọi mày thì không thấy ai trả lời hết Mở cửa ra thì thấy phòng bên không có chút ờ, Lạ thiệt Rõ chàng cái giọng hát vừa dứt á, là tao vừa ra luôn á Ai mà nhanh vậy được chứ Tao cứ tưởng là mày không à, à Khoan đã Lại là cái giọng hát đó Bây giờ đang phát ra từ bên toilet nữ Ê mày nghe gì không Có có Hình như là phát ra bên toilet nữ á Cái giọng hát lúc nãy tôi nghe trong này nè Tôi liếc qua toilet nữ Thì thấy tắt đèn tối ôm Cái giọng hát đó là của ai chứ Ờ, thôi về lớp đi mẹ ơi Từ từ Để tôi coi Ai giả ma giả quỷ vọ thù mình ờ, Tôi đứng đây nãy vợ Có thấy ai đâu Xẹt một cái Tiếng nước chảy trang lên chỗ mồm một Phát ra từ phía bên nhà vệ sinh nữ Bên trong vẫn tắt đèn tối ôm Ê Con đã Mày nghe tiếng xả nước không Đ Đợi đợi chút đi Tôi giả vợ đứng bên ngoài Quan sát xem có ai đi ra hay không Nhưng 5 phút trôi qua Vẫn không có ai Có lẽ nào Nè Tài Mày cũng nghi ngờ cái gì không ờ, Không Tôi về lớp đi rồi tính sau Mày dậy trước đi Vậy nhanh nha mày tao dậy trước Tôi đứng ngó nghiêng thăm dò thêm một chút Không thấy động tĩnh gì Đang tính bỏ dậy Thì vừa quay lưng đi bỗng nhiên Phía sau lưng Có một cái gì đó vụt qua Gió thoảng lên Lạnh toát cả sông lưng Tôi quay phát người lại Sau lưng là một khoảng không tối mịch Trên tán cây hoa sữa kẻ rung lên Tiếc thật Lại không mang theo khai âm nhãn Trời bắt đầu tối hẳn rồi Không gian sau trường trở nên âm u đến lạ kỳ Được rồi Muốn hù tôi Tôi sẽ cho tội miệng Tôi tính quay về lớp Thì đã thấy mấy đứa tập trung ở sân trước Tiếng hát lúc nãy làm sự nghi ngờ Xâm chiếm lấy tâm trí của tôi Nhưng điều khả nghi hơn là Cái gương mặt lắm lét của thằng Tài Lúc tôi hỏi tới nó Chắc chắn là nó đang giống tùi một điều gì đó. Ủa, hai đứa bay đi đâu nãy giờ vậy? Ờ, tao với tại đi vệ sinh đó mà. Có bánh chưa? Cho tao miếng coi. Nè, ăn đỡ đi. Ở dưới căn á còn có mấy cái chứ mấy. ở lót chạy được rồi. Ủa, tao đâu rồi? Kìa, đang hội ý với lớp trưởng kìa. Ừ, Ủa, cô giàu rác đồ hình chưa? Chưa, đang ngoài đón chị tập múa vô đó. Chúc chắc cũng bài tiết mục cho bọn mình thôi. Ừ chết tao quên về lấy cái guitar rồi Bây giờ sao đây Ây, Để lên báo lớp trưởng tiếng Rồi chạy về lấy chứ không nó mét cô thì mệt đầu ốc để ở đâu mà lãng thật Bây giờ chạy về cho phải chạy lên nữa Có đầm hơi hay không chứ à, Thư ơi Hả gì đó Huy à, Huy quên đem ra cái guitar mất rồi Bây giờ Huy chạy về lấy nha Có gì thư báo lại với cô giùm nha à, Khỏi cần đâu Huy Trên phòng đoàn có để chị Thư lên lấy luôn Ờ, ok, vậy cũng được À, tao ăn gì chưa? <cười> tao vừa mới ăn bánh xong á Đang bàn với Thư vụ hát hò nè Hồi nãy tìm Huy không ra Ờ, nãy Huy đi dạy sinh với Tài á Thôi Huy đi nha, đi thôi Tôi đi theo nhỏ Thư lên phòng đoàn Để lấy cây guitar mày thật, không lại phải chạy về Thì mệt lắm <cười> Lâu rồi mới thấy Huy đàn hát lại đó nha Ôi, Huy ngại lắm Năm ngoái là bị ép buộc cho bột Chán thứ một, Ê, kệ đi mà Năm ngoái còn được giải ba đó Năm nay cố gắng giải nhất ha Ờ, thì phải cố thôi Không cô lại hạ anh kiểm thì chết tôi Sao bây giờ tiếp xúc lại với nhỏ thư này Cũng đâu đến nỗi tránh trệ như lời đồn Hay là do tôi làm bạn với nhỏ Yến quá lâu Cho nên nhìn đâu cũng thấy bà chặn Nhỏ thư này xinh xắn không kém gì ai Nếu không muốn nói là nhất nhị ở trong khối Chắc thua mọi nhỏ thảo thôi Nhưng mà cả lớp tôi không có thằng nào dám hó hét cả Chắc tại do học quá giỏi Cộng với gia đình khá giả Cho nên ai cũng phải nể dạy phận À, Huy vô lấy đi Để sát cái canh tủ kia Ủa, mà chưa xin phép Mình lấy có sao không tư <cười> Không sao đâu Tôi làm chi đội phó mà Ờ, Huy quên ha Tôi tiến đến chỗ cái tủ to tướng đặt sát tượng Bên cạnh là cửa sổ ngó ra dãy nhà vệ sinh Vừa đưa tay lên Tính hạ cây đàn xuống, thì bỗng dưng tôi thấy một cái bóng đen nhảy ra từ nhà vệ sinh nam, phục thẳng lên dậy lớp 12 của tầng 3, rồi mất quốc đi. Ánh sáng le lối từ đèn hành lang, không đủ giúp cho tôi nhìn thấy rõ ràng. Thế nhưng mà có thể khẳng định một điều, người bình thường không thể nào làm được như vậy. Chắc chắn là có điều gì đó liên quan đến ma quỷ ở đây. Chết tiệt, lại không mang theo khoai âm nhãn mới bật. Có khi nào cái bóng đen này để liên quan đến tiếng hát lúc nãy hay không? Tôi cố gắng ngó nghiêng một hồi, nhưng vẫn không thấy đâu. À, Huy, Huy ơi! Ờ, ờ, nhanh còn về lớp nè, Huy làm gì lâu vậy? Ờ, không, đi, đi thôi. Tôi tức tóc lấy cây đàn, không quên ngoái lại nhìn phía cửa sổ một lần nữa, nhưng không phát hiện ra thêm điều gì. Ủa, hai đứa đi đâu về đó? Dạ, em quên mang đàn. Cho nên Thư mới dẫn lên phòng đoạn trường mượn hả cô À được rồi Đây là chị Ly, người quen của cô nha Sẽ phụ trách múa phụ quả cho tiết mục của chúng ta Bây giờ cô cho mấy bạn ra sân múa tập thể Có cả mấy lớp ở lại ngoài sân trường á Còn tụi em ở lại đây tập đi Có gì trao đổi với chị Ly nha Dạ <cười> Chào tụi em À nghe cô nói lớp mình chọn bài xe đạp phải không Dạ đúng rồi Xong ca nam nữ Chứ múa phụ quả đó chị Ừ được rồi Huy sẽ cầm guitar đàn hát đúng không Vậy bạn nào xong ca đâu Dạ em là Thảo Chà xin quá ta <cười> Được rồi Bây giờ chị lên ý tưởng như thế này Các em xem có được hay không nha Huy sẽ ngồi ghế đệm guitar Còn Thảo á đứng hát bên cạnh Các em sẽ mang đồ đi học luôn Thảo mang áo dài là đẹp nhất Tớ muốn phụ quạ thì sẽ có thêm Đạo cụ là xe đạp Nón lá Cụ thể như thế nào á, thì chút nữa mình sẽ tập trực tiếp nha. Dạ, nhất trí. Được rồi, bây giờ bạn nào thuộc nhóm muốn phù quạ thì tập trung lại đây nha. Từ nãy tới giờ gấp cấp quá mà tôi quên không nhìn xung quanh. Bây giờ nhìn lại thì lại thấy thiếu thằng Tài. Ủa Toàn, mày thấy thằng Tài đâu không? Ờ, vừa nãy nó tới hỏi bánh tao xong. Tao đưa rồi nó cầm đi đâu không biết nữa. Ủa, Yến với Thảo có thấy nó không? Thảo cũng thấy nữa Huy ơi. Nãy đang ngồi ăn bánh với Yến mà Lúc nãy Tài có đến lấy bánh á Trời cầm chạy đi đâu không biết nữa Ai, Cái thằng này thiệt là Ê, Chị Ly ơi Còn thiếu một bạn nữa Để em coi nó đâu đâu em gọi về nha chị à, Tụi em đi đi Chị sẽ bài cho mấy bạn nữ trước Tài Toan đi với tao đi ừ. Nè biết nó đâu mà tìm mày Ai, Tôi nghi ngờ nãy giờ nè Lúc nãy đi vệ sinh với nó Vào trong toilet tôi đóng cửa lại Thì nghe tiếng hát ở phòng bên cạnh Cứ nghĩ là nó hát hả, Nhưng mà khi nghe kỹ lại á, Thì là giọng của nữ Tao mới vợ vàng mở ra coi thử Thì thấy phòng bên không có chốt cửa Nó nó đứng sẵn ở trước cửa từ hồi nào rồi Có hổ thì nhìn mặt của nó Lắm đà lắm lét lắm Ừ, mày có nhìn thấy được cái gì không Lúc tao mà dựa ra khỏi nhà vệ sinh nam á, Thì tới bên nhà vệ sinh nữ Lại phát ra cái tiếng hát lúc đó Giang lên Rồi có cả tiếng xả nước trong khi đèn tắt tối ôm à Theo mày á Thì con nào mà dám đi vệ sinh một mình Dòng cái giờ chạm dạng mà tắt đèn tối ôm vậy chứ Lại còn hát nữa Ờ mày đang nghi Đúng rồi À có cái này nữa Hồi lúc nãy tôi lên phòng đoàn để lấy cây đàn Nhìn qua ô cửa sổ thông đến cái nhà vệ sinh đó đó Thì tôi thấy có một cái bóng đèn Nhảy từ nốt nhà vệ sinh á Qua tới tận tầng 3 của chảy 12 Ở trên cái chảy 11 của mình nè Ờ, tao hiểu rồi Người thường á Thì không có ai có khả năng làm như vậy hết Ừ, mày đang nghi chúng tao phải không? Ừ, bây giờ đi tìm thằng Tài đã Tính xong. đây có khi nào nó quên đồ gì trên lớp không? Lên đó tìm thử đi Tôi với thằng Toàn lò dò lên lớp. vừa bước lên cầu thang thì bỗng chừng nghe tiếng nói phát ra. À, em em có làm sao không? Không. À, Toàn, mày, mày nghe gì không? À, có, có. Nhưng mà không có rõ lắm. Hình như có tiếng nói phát ra từ chỗ lớp của tụi mình á. Nè, tới đó coi thử đi. coi ra, nắp chỗ đó đi. Tôi với thằng Toàn nắp chỗ bờ tượng ở gần cầu thang. Ngoái đầu nhìn ra phía hành lang Dẫn đến dạy lớp học Ít trời Mày thấy gì không Toàn Là ai giống như thằng Tài á Đang đứng quay lưng vậy á Hình như là nó rồi Nó đứng đó làm cái gì vậy ta Hình như là Đang nói chuyện với ai chè bà Ừ Làm gì có ai đâu Nó đang đứng nhìn vô lớp 11D kìa Nghe coi nó nói cái gì ờ, à, à, Anh xuống đã nghe Không để mọi người nghi ngờ đó Trời Nó đang nói chuyện với ai mày Làm sao tao biết được có khi nào đặt cái bóng đèn đó hay không? Ừ, không chắc nữa. ế, nó nó nó quay lại kia. đi thôi. nè tạm thời á. đừng cho nó biết là tụi mình đã gặp. phải điều tra cái chuyện này từ kỹ ra. ờ, tôi đi nhanh lên. cậu nó phát hiện chưa? Quái lạ. cái thằng này sao lại đứng ở lớp 11D bên cạnh, lại còn nói chuyện một mình như bị tự kỷ nữa. còn cái bóng đen lúc nãy đâu rồi? có khi nào thằng Tạ đang nói chuyện với nó hay không? Bọn tôi kéo nhau xuống chỗ tập trăng nghệ. Lúc này chị Ly đang bài cho nhỏ Yến với nhỏ Thư mấy động tác xoay nón. Ủa, tụi mày đây rồi, thằng Tài đâu rồi? Ờ, nó ở... À, vẫn chưa có tìm thấy nữa. Gọi điện thoại thì không bắt máy. Quái lạ, nó đi đâu vậy không biết nữa. Tôi hít tay, chặn miệng thằng Toàn lại. Bây giờ mà nói cha kiểu gì chút nữa, thằng Tài xuống, còn Yến cũng sẽ hỏi lại thôi. Như vậy thì nó xin nghi, Sẽ khó mà theo dõi được Ơ, ok, kìa, okay. nó kìa Ủa Tài, mày đâu nãy giờ vậy? Mọi người đợi sắp được hình nè Ờ, tao đau bụng quá chịu không nổi Nãy giờ ngồi tôi lét bắt trả chân ra Nè, lần sau đi thì phải nói tiếng nghe mày Làm mọi người đợi nãy giờ đó Ờ, tao quên mất Nhìn thái độ của nó thôi Là tôi biết nó đang giấu điều gì bí ẩn ở đằng sau rồi Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để dạch trận mà nghĩ cũng lạ, cái thằng này nếu như có liên quan đến cái bóng đèn kia, làm sao nó biết được đó là ai mà giao tiếp? trong khi trong người không có lọ khai âm nhãn, khó hiểu thật. chờ phi, nha, mọi người tập trung đủ hết cả rồi phải không? Bây giờ chị ráp đội hình, chỉ động tác nha, nha. Huy mang đàn ra đi em. Ờ, dạ chị. à, thảo, uh, thuộc bài đó chưa? <cười> đoạn của Thì Chi hát á, là đoạn thao thích nhất mà. Ờ, vậy được rồi, nè, cho béo má cái rồi hát ha Nè, đập cho vợ Rồi, cái đoạn mà dường như nắng đã làm má em thêm hồng Làng máy bay đã yêu tóc em Ngồi ngẩn ngơ, đứng nhìn em thẹn thùng Áo trắng em bây giờ tăng trường đó Cái đoạn đó là bắt đầu mọi người đi xe đạp ra nghe. Toàn với Tài á, dừng xe ở cạnh chỗ của Huy, với Tảo đang ngồi Huy, đang tiếp đoạn thứ hai đi em Đó Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền Tim anh lặng giữa phố đông người Ngập ngừng trên môi không nói ra Thì cái đoạn này Tài sẽ giả vờ làm trớt quyến giỡn Khi mà thấy Yến vừa xuất hiện em Tài Em có nghe chị nói gì không? Tài à, Dạ Cái thằng này như để hồn ở đâu mất rồi Ngẩn ngơ nãy giờ không tập trung cái gì hết Tôi đã mất qua thằng Toàn tỏ vẻ e ngại Không biết nó đang gặp chuyện gì đây Chốc chốc lại nhìn ngó lên phía trên tầng 3 Nhưng ngóng chờ ai đó Cái biểu hiện của nó từ lúc bọn tôi đi dạy sinh cho đến bây giờ Quả thật hết sức kỳ lạ Tài à, bạn tập trung được không? Mọi người đang nghiêm túc á, mà bạn cứ lơ là hoài vậy Nhỏ thư dường như cũng đang bực mình Trước thái độ của nó Nó nhăn mặt quát Ờ, thì từ từ mình tập Chứ sao bạn lớn tiếng với mình vậy? Mình nói không đúng sao mà bạn còn cái Thấy tình hình có vẻ không ổn Tôi nhảy mắt với nhỏ yến Ý bạo can ngăn À, thôi thôi Thư, chắc Tài nó chưa quen đó này Tài, tập trung cho cái mày Nhanh về còn đi học nữa nè Ờ, tao biết rồi Bọn tôi tập được khoảng một lúc Gần một tiếng nữa Thì cô cho về Ngày mai lại phải tập tiếp, chán thật Hôm nay một phần cũng chẳng có tâm trí Vì mãi nghĩ đến chuyện của thằng Tài à, Mệt quá tụi bà ơi Đi kiếm gì bỏ bụng không Chiều giờ có cái bánh không à Thôi, tao mệt quá, không muốn ăn Ờ, tao cũng vậy nữa Giờ Trong về nằm cho khỏe thôi à Thôi, hại đứa mày Có chút dậy than rồi hả Mày ngồi đàn một chỗ á Thì bị với tụi tao đứng múa mai quay cụ nãy giờ sao Ê, mà Yến múa đẹp thiệt á Giờ Thảo mới biết á Ồ, Thôi Thảo ơi, Yến mệt muốn chết nè Ý mà công nhận á Thảo ác hay nghe tụi bay Cái giọng trong trẻo cứ như từ chi vậy <cười> Chọc mình hoài à Ủa, bây giờ về luôn hả mọi người Ờ, chắc vậy thôi Tại, đi kiếm gì ăn mày? À, à, bữa nay tao hơi mệt, chắc tao về trước Tụi mày đi đi nha, tao về đó Nói xong là nó quay lưng đi luôn Không nói thêm tiếng nào nữa Cái thằng này hôm nay Nó sao sao vậy trời Ê, bữa nay nó bị gì mà nhìn khác khác vậy Huy Ừ, tao có biết đâu Từ lúc đi vệ sinh á Nhìn nó cứ như người mất hồn vậy mà vợ tụi mày không ai đi với tao hết hả Bạn đi một toàn Thôi, tao về ăn cơm với ba má của ông bà La vợ Chị Thảo đi với Huy không? <cười> Bữa khác đi Huy. Bữa nay Thảo cũng đối quá à. Nè, Thư đi chứ Huy đi. Cả đám bọn tôi bất ngờ quay lại phía sau là giọng của nhỏ thư. Trời đất ơi. Tôi có nghe lầm hay không đây? Nhỏ Yến trợn mắt nhìn qua thằng Toàn, tỏ vẻ không tin vào những gì vừa nghe thấy. Còn Thảo thì ngơ ngác nhìn tôi. À, để từ đi với Huy nha. Tôi cũng đang đối nạt. <cười> Ờ, đi chút đi Rồi tôi còn về học bài nữa À, mà tôi đi xe hay đi gì đó Nè, tôi chở tôi đi Bữa nay ba chở Mà nãy tôi gọi kêu đang tập múa Cho nên chắc ba chưa tới đâu Ờ, vậy cũng được Vậy, à, tôi, tôi, tôi, tôi đi trước nha Tôi về trước nghe thảo Nhớ táo nhìn tôi khẽ miệng cười Nhưng mà có vẻ gì đó bất ổn Ở nơi ánh mắt của nhỏ Chắc mệt quá hay sao Mà nhìn nhỏ có vẻ không vui Hay là...